Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đen trên nền đất mà cô gái vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng lạ kỳ là bà mẹ này kiên quyết không cho mọi người đem cô gái đi vào bệnh viện chỉ để một bác gái thành thảo cầm máu và băng lại vết thương. Tay ôm chặt lít con rồi nhờ người xung quanh vào trong gọi thầy chùa ra xem xét. Phương lúc này đã hoàn hồn đứng ở ngoài quan sát cô gái nằm ngất xỉu giữa sân chùa là một cô gái Cô gái đó như sau, khuôn mặt trái xoan rất trắng, đôi mắt dài mi cong đen nhánh, mái tóc đen tuyền mũi cao mà thẳng, trông xinh đẹp vô cùng. Cô này mặc một chiếc váy đỏ nhà tới gần cả mắt cá, khoác chiếc áo bò xanh, tóc dài ngang lưng để xóa dưới và kẹp trên đỉnh bằng một chiếc kẹp đơn giản. Tài đèo một chuỗi trăng hạt bằng gỗ màu đen, cổ lại đeo một sợi dây buộc một túi nhỏ màu đỏ, không rõ đựng gì ở bên trong. Cô gái có vẻ chạc tuổi của Phương nhưng toát lên về đại các và tiểu thư quyền quý. Thật là đính chùa có muôn hạng từ nghèo khổ bần hàn tới các tiểu thư đại các cũng đảnh lễ và thắp nhang. Mẹ cô gái đã lau đi vệt máu chảy thành dòng ở má phải của cô, cố và đập có vẻ khá mạnh cho nên cô ta trông hãy còn tróng vắng cứ ngây ngây ngờ ngắc. Cũng mất đến vài phút, đám đông mấy từ từ rãn ra Để mà nhường đường cho ba sư chạy tới Sư chạy tới đầu tiên là sư trụ trì của chùa Pháp danh là Đại Trí Hai sư theo sau cũng là hai vị đệ tử Người anh pháp danh là Nhất Nguyên Người em bên cạnh hiệu là Nhất Quang Cả ba vội vã đi đến bên cô gái Thấy cô vừa mở mắt ra trong mắt mềm man ánh nhìn rất lạ Người mẹ đỡ cô ngồi dậy nhưng có vẻ cô vẫn còn yếu lắm Thầy cô đưa lên lớp vải băng ở trên đầu, khuôn mặt xinh nẹp khẽ nhăn nhó. Người mẹ bấy giờ mới nắm lấy tay của sư vừa đến mà bộc bạch. A-di-đà Phật, con bé đang thắp hương thì bỗng dưng ngất đi. Con sợ quá nhưng biết việc huyền cho nên không dám làm kinh động cháu. Mà nhờ người gọi ngay các thầy, xin xem giúp cho con với. Sư này xem ra đã lớn tuổi, trả cữ 70, đầu chọc lốc chẳng có tóc nhưng mà lại có bộ dâu dài màu bạc. Khôn mặt nghiêm nghị lại lẫn vẻ hiền từ. Sắc người dòng dòng cao mũi cao miệng nhỏ, dái tai dài xuống, người này mặc áo pháp màu vàng tươi tận cả mắt cá, chân đi đôi dép vàng. Thật là người tu đạo huyền cơ dâu tóc đáp bạc phơ, hiểu đạo thông muôn phép, tướng khi tỏ khi mờ. này xem xét cô gái kỹ càng, rồi đặt một ngón tay lên trán của cô gái, nhắm mắt lẩm rầm câu gì đó. Đoạn quay sang nói với người mẹ Con bé không có sao chị đừng có lo Chị đưa cháu vào hậu điện rồi hai mẹ con đợi thầy vào rồi đoạn quay sang hai sư trẻ mà cẩn dặn đưa hai mẹ con nọ đi Phần vó dòng xuôi thì sư đặt bàn tay lên cổ tay của cô gái Rồi nhẹ nhàng rút tràng hạt ra Nãy giờ Phương vẫn còn đang chứng kiến Bất giác lúc này có một giọng nói vang lên ở trong đầu Lấy lại nó Thật là tiết xuân sang mẹ con đi lễ Phật, xuyên hội đồ gặp Bồ Tát Giáng Trần. Lúc bấy giờ sư đang giả hiểu cho đám đông giải tán đi hết, chỉ còn lại một mình Phương đứng chân chân nhìn lại. Linh tính thuyết thúc cậu rằng phải lấy bằng được chuỗi chẳng hạt này. Sư cũng đã định bước đi, trần nhận ra có một cậu bé vẫn đang nhìn mình chăm chú. Sư quay lại nhìn cậu rồi hỏi. Thế chủ này có chuyện gì sao? Con... Phương lắp bắp trong miệng Cậu không biết mà lời viết sư thầy thế nào Lòng dối như tơ vò Cậu ngước lên nhìn tượng quan âm Bồ Tát mà nói Còn vừa thấy bức tượng Bồ Tát cười Vừa nói xong Phương lập tức thấy hối hận ngay Điều này quả thật là quá phi lý Chính mình nói ra nhưng cũng thấy ngượng bộm Nhưng mà lạ thay sư lại có vẻ tin lời ấy Sư nhìn Phương rồi chăm chú hỏi Còn còn thấy gì nữa không? Đoàn Phương thật thà kể lại một cách những điều mình vừa cảm nhận được nơi tượng của quan âm Bồ Tát. Sư đứng yên lặng một hồi rồi ra hiểu cho Phương đi theo. Phương cứ như vậy lặng lặng đi theo, không ai nói thêm câu gì nữa. Sư đưa Phương đi bằng qua sân chùa. Sân chùa bày những tượng Phật ở hai bên. Phương vô tức đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ dùng mình. Cậu có một cảm giác tất cả tượng Phật đều đang hướng nhìn vào cậu phường sợ hãi cúi mặt bước chân của cậu ta tựa như nhanh hơn cậu bám sát theo phía sau của sư không thích xung quanh đắt trở lại như bình thường có vẻ như sự việc vừa rồi cũng không tác động nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọc